xin mời mở kinh giặc. Tương lai sau khi chúng ta in xong cuốn khoa chú, sẽ được lưu thông với số lượng nhiều, đặc biệt là cửu hoa sơn, đào tràng của địa tạng Bồ Tát, chỗ của bổn tôn. Chúng ta nhất định phải dốc toàn tâm toàn lực để ủng hộ. Ngày nay, thế giới động loạn. Tình cảnh động loạn này. Chứ gì đều cảm nhận được rất rõ ràng hơn nữa biến cố nhiều vô cùng bất luận là một quốc gia nào một khu vực nào trên thế giới đều có biến cố nghiêm trọng ngày nay tin tức thời sự Đều không đưa tin nữa Tại sao lại không đưa tin Chúng ta suy đoán Có lẽ sợ rằng Mọi người sau khi biết được Sẽ sinh ra hoảng loạn Vì muốn an định Cục diện xã hội trước bắt Cho nên Rất nhiều thiên tai nghiêm trọng Đều không đưa tin Đây là điều chúng ta có thể lý giải được. Nhưng những thiên tai này xảy ra như thế nào? Người đời không hiểu được nguyên nhân bên trong. Điều gắn cho nó là tai họa tự nhiên. Để trách nhiệm cho thiên nhiên, hình như không có liên quan gì đến con người chúng ta. Đây là một sai lầm to lớn. Nếu có quan niệm này, tâm thái này, thì không những thiên tai không thể chấm dứt, mà càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Chúng ta còn phải chịu khổ nạn lớn hơn nữa. Chúng ta làm thế nào để giúp đỡ xã hội? Hóa giải tai nạn Giảm nhẹ, đình trệ Những thiên tai này, chúng ta có trách nhiệm Chúng ta có sứ mệnh Đó chính là hết lòng học Phật Hết lòng tu hành Phật nói cho chúng ta biết Tận hư không khắp pháp giới, cùng với chúng ta là một thể. Đây là thật, không phải giả. Cả bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh chính là giảng về một việc này. Thế giới này hình thành như thế nào? Trong Kinh Phật giảng được rất rõ ràng. có tình có tưởng sẽ biến hiện ra hữu tình thế gian chính pháp giới là hữu tình thế gian vô tình vô tưởng sẽ biến thành khí thế gian trong pháp tướng duy thức dạng rất tường tận rất thấu triệt. hữu tình thế gian Là những kiến phần trong A-la-gia-thức biến hiện ra. Du tình thế giới là tướng phần trong A-la-gia-thức biến hiện ra. Kiến và tướng đều cùng một nguồn gốc, cùng thuộc một tự chứng phần. Làm sao có thể nói là không có liên quan? Thế nên trong Kinh Đại Thừa Phật mới nói tình dữ du tình, đồng duyên, chủng trí tình và vô tình cùng viên mãn, nếu cả hai không có liên quan thì làm sao đồng cho được? Đức Phật lại nói cho chúng ta biết, hết thầy pháp từ tâm tưởng sanh. Hết thầy pháp thế gian và xuất thế gian đều từ tâm tưởng sanh. Bởi vì từ tâm tưởng sanh nên cái tâm tưởng này là chủ thể. Trong hồi giảng kinh Lăng Nghiêm phật nói càng rõ ràng, càng sáng tỏ hơn. Nếu chuyển được cảnh tức đồng như lai, Đi chính là nói rõ y báo tùy theo chánh báo mà chuyển. Chánh báo là gì? Chánh báo là tâm, là ý niệm. Chúng ta thường nói dung mạo của chúng ta. tùy theo ý niệm của mình mà chuyển. thì chất của chúng ta, tùy theo ý niệm của mình mà chuyển, hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta cũng là tùy theo ý niệm mà chuyển. Tâm của bạn tốt, thì tướng vào của bạn đương nhiên sẽ tốt, thân thể của bạn sẽ tốt, hoàn cảnh cư trú cũng tốt. Là do tâm chuyện cảnh giới, không phải do cảnh giới chuyển tâm. Thời đại ngày nay, Phật trong Kinh thường nói đến điên đảo. Cái gì điên đảo? Người thế gian đều bị hoàn cảnh chuyển. Tâm người thế gian đã bị hoàn cảnh chuyển. Hiện nay, tai nạn của thế gian đều đủ thừa cho là tai nạn thiên nhiên, không đi qua gì đến con người. Đây chính là tâm bị cảnh chuyển. Đây là một sai lầm to lớn Chúng ta thử xem thời cổ Bạn xem qua lịch sử Thời xưa Nếu như trong xã hội Xảy ra tai nạn nghiêm trọng Thì những đế dương Đại thần quan viên địa phương Như hiện nay gọi là Chủ tịch thành phố Những người lãnh đạo này Họ đều tắm rửa Trai giới Giảm phần ăn Lúc bình thường ăn cơm như lúc vua ăn cơm. Có lẽ như vậy nhiều người không biết trên bàn ăn của vua nhất định phải có 100 món ăn. Không kể là vua ăn hay không ăn nhất định phải đủ 100 món. Không được thiếu. Giảm phần ăn là gì? Giảm phần nữa. thực sự phản tĩnh, suy nghĩ lỗi lầm. Đại xá thiên hạ, làm nhiều việc tốt Hy vọng có thể xoay chuyển ý trời. Xoay chuyển ý trời trên thực tế chính là hy vọng tâm địa lương thiện. Có thể chuyển đổi hoàn cảnh. Có thể tiêu trừ kiếp nạn. Người thời trước biết được làm như vậy, người hiện nay không biết. Người hiện nay cho rằng tai nạn không can hệ về với giới mình. Người thời trước biết được nhà nho, nhà đạo. Nhà Phật đều biết Chúng ta biết được rồi Thì phải bắt đầu làm từ bản thân chính mình Thế nên nhất định phải biết Ai có trách nhiệm đối với kiếp đạn thế gian Mình có trách nhiệm, mình tu không tốt Mình làm không tốt Ngày nay Phật giáo bị xã hội đại chúng hiểu lầm Chúng ta có thể trách người ta không? Không thể trách họ được Tại sao không thể trách người ta? Người xuất gia chúng ta không làm tấm gương tốt Cho nên, người thế gian chịu khổ lớn lao như vậy, gặp tai nạn lớn như vậy là do ai tạo thành? Do mình tạo thành. Mình không thiện, tâm mình không thiện, hạnh mình không thiện, lời nói không thiện. Thế nên mới khiến cho nhiều người gặp phải khổ nạn như vậy. Ngày nay, nhìn thấy kiếp nạn này, tôi phải phản tỉnh. Tôi có lỗi lầm to lớn, tôi có tội nặng. Tôi phải sám hối. Nếu người học Phật chúng ta Ai nấy đều có giác gộ như vậy Thì Phật giáo làm sao không hưng dựng cho được Xã hội đại chúng Làm gì có chuyện không tiếp nhận Người người đều có thể giữ tâm tốt Làm việc thiện Thì kiếp nạn Sẽ được hóa giải thôi Kiếp này là tâm kiếp căn nguyên là từ tâm không phải gì khác thế nên ngày nay chúng ta đọc đoạn kinh này phải phản tỉnh sâu xa ở trong kinh đức phật đã đem nhân quả nói ra rõ ràng rồi ngôn ngữ tuy không nhiều đúng là lời ích mà ý đủ cho dù là giới sự hay giới lý đều nói được vô cùng cứu cánh viên mãn mời chư gì mở kinh hoa chú trang 160. trăm điểm ngược hàng thứ ba mời xem kinh văn phật cáo tứ thiên dương thiện tai thiện tai Ngô kim dị nhữ cập dị lai hiện tại thiên nhân chúng đẳng quản lợi ích cố. Thuyết địa tạc Bồ Tát, ư ta và thế giới, diêm vụ đề nội, sanh tử đạo trung, từ ai cứu bạc, độ thoát dứt thiết, tội khổ chúng sanh, phương tiện chi sự. Bồ Tát, nhận lời phó chúc của Phật, tiếp nhận sự ủy thác của Phật, Đặc biệt là chúng sanh ưu ngành khó giáo hóa trong đời mạt Pháp. Lão nhân gia Ngài dùng vô tận từ bi, vô lượng trí tuệ và phương tiện. Hóa thân ở thế gian này. Hóa thân của Ngài. Nam nữ và trẻ trong xã hội, các ngành, các nghề. đều có Không phải là người sáng mắt thì nhìn không ra Người sáng mắt thấy rõ ràng Thấy đức sáng tỏ Ở đó tạo ra du lượng phương tiện Không nhất định phải thể hiện thân phận người xuất gia Hiện nay mọi người đối với Phật Pháp không hiểu rõ đều cho rằng Phật Pháp là mê tín có chứng ngại nghiêm trọng. Thì hiện người xuất gia giáo hóa chúng sanh sẽ có nhiều chỗ không thuận tiện. Bồ Tát thì hiện thân phần tại gia rất nhiều, rất nhiều. Điều là quyến thiện sửa lỗi. Hôm qua, có đồng tu từ Đài Loan đến đem những băng thâu hình. trẻ em đọc kinh, tôi đã nghe qua giai đoạn rất cảm thán những đại đạo lý của cổ thánh tiên hiền nói không phải là học thuyết của cá nhân họ. có phải những gì khổng tử nói là học thuyết của ngài không? lời lão tử nói là học thuyết của ngài không? lời thuyết phật thích ca Ni dạy có phải là học thuyết của ngài không? không phải. đó là gì? học thuyết xứng tánh là bản tánh của hết thảy chúng sanh, chân tâm của hết thảy chúng sanh, pháp vốn đầy đủ trí tuệ đức năng của hết thảy chúng sanh. các ngài nói đều là những thứ này nếu như bạn nói đó là học thuyết của mỗi cá nhân họ vậy thì bạn đã hiểu sai rồi là trí tuệ đức năng vốn sẵn có trong tâm tánh chính chúng ta thuần thiện không tạm nếu như có thể phát huy được thì sẽ chân chánh đạt được thành ý chánh tâm tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Những đại đạo lý này không liên quan đến một cá nhân nào cả. Tâm địa của họ thanh tịnh. Từ bi bác ái. Họ đã nhìn thấy Phật Pháp gọi là minh tâm kiến tánh, Họ đã thấy rồi, họ chứng được rồi Chúng ta thì mê hoặc điên đảo Không nhìn thấy, không chứng được Nếu như chúng ta chứng được rồi Thì không khác gì họ Chị phải làm sao mới có thể chứng được Phải phá ngạ chấp Phản phá pháp chấp. Làm cách nào để phá? Niệm niệm gì chúng sanh? Đừng nghĩ cho mình nữa. Niệm niệm gì Phật Pháp? Sự nghiệp của chúng ta. Sự nghiệp ấy chính là Phật Pháp. Phật Pháp là gì? Phật là giác ngộ. Pháp là phương pháp. Phương pháp làm cho hết thể chúng sanh giác ngộ thì gọi là Phật Pháp. Phương pháp giúp cho hết trẻ chúng sanh giác ngộ chính là bạn đã hoàn dương Phật Pháp. Ngày nay, chúng ta ở trong thế gian này làm cái ngành nghề này. Ngành nghề này dùng lời hiện nay để nói chính là làm công tác giáo dục xã hội. Nói như vậy thì mọi người dễ hiểu. Năm xưa, lúc Đức Phật Thích ca mâu Ni còn tại thế. Ngài làm công việc gì? Giáo dục xã hội. Hơn nữa là làm thiện nguyện Không đòi hỏi một đồng nào của người tiếp dận giáo dục. Hoàn toàn là nghĩa vụ Ngài là một người làm công tác giáo dục xã hội thiện nguyện. Chúng ta là học trò của Phật, thì phải tiếp nối huệ mạng của Phật. Phật làm suốt cả đời. Chúng ta là đệ tử học Phật nhiều đời nhiều kiếp dị sau, phải nỗ lực hết lòng làm theo, tiếp nối không gián đoạn. Nhất định phải làm thật tốt công tác giáo dục xã hội này. Đối tượng của giáo dục xã hội là hết thảy chúng sanh. Không phân biệt nam nữ và trẻ. Không phân biệt giàu nghèo sang hèn. Cũng không phân biệt cõi trời cõi người. Chính pháp giới chúng sanh bình đẳng đối đại như nhau. Chúng ta phải học tác sư, tác phạm. Sư là mẫu mực của xã hội đại chúng. Phạm là vô phạm. Nếu chúng ta làm không được thì phải sanh tâm hộ thẹn. Chúng ta giữ tâm gì? Tâm của chúng ta có thể làm gương mẫu cho xã hội đại chúng hay không? Ngôn hành của chúng ta có thể làm gương mẫu cho xã hội đại chúng hay không? Phải thường thường suy nghĩ như vậy. phạm những gì không thể làm gương tốt cho xã hội đại chúng tuyệt đối không được làm. Không thể làm gương tốt cho xã hội đại chúng thì ý niệm đó tuyệt đối không thể khởi. Như vậy mới có thể được chư Phật, Bồ Tát hộ niệm. Chư Phật Bồ Tát Gia trì, Long Thiên Tiện Thần ủng hộ. Chúng ta thúc đẩy giáo dục xã hội này. Singapore có thể làm được một chút thành tích như vậy. Là vì cư sĩ Lý Mộc Nguyên, các vị đồng tu. Những nhân viên cán sự dưới quyền của ông, tứ chúng đồng tu chúng ta không có tâm riêng tư. Tại vì sao những chỗ khác làm không thành công? Phật không có tâm phân biệt, không có tâm yêu thích. Đại sư Tiền Đạo nói rất hay. Đều ở gặp duyên không đồng. Đại chúng ở địa phương này, một lòng một dạ, xả mình vì người. Mỗi ngày đều nghĩ vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Không vì mình Cho nên được cảm ứng Vô cùng thù thắng Ở đây Chúng ta đều cảm nhận được Rất rõ ràng Hiện cảm hiện ứng Không thể nghĩ bằng Chúng ta Ở đây Là một tấm gương tốt Người xuất gia làm tấm gương tốt cho người xuất gia Đạo tràng làm tấm gương tốt cho đạo tràng Hy vọng mọi người đến đây tham học, chỉ đạo Sau đó xây dựng những gương mẫu này Ở khắp nơi trên toàn thế giới Hy vọng sẽ xây dựng tốt hơn nơi đây. Ngàn ngữ thường nói Đến sau, về trước Câu nói này Rất có đạo lý, tại sao đến sau dự trội hơn trước, xây sau chắc chắn tốt hơn xây trước, đợt trước có rất nhiều khuyết điểm thiếu sót, xây sau đều sửa đổi rồi. Cho nên càng về sau thì càng thu thắng, càng tốt hơn. Được vậy mới có thể phổ đồ chúng sanh, mới có thể hóa giải kiếp nạn của thế gian. Chúng tôi không hy vọng mọi người đến đây tham học rồi không muốn về nữa, ở lại đây. như vậy không tốt xem thấy cách làm này rồi trở về địa phương của mình tự làm lấy xây dựng đạo tràng chánh pháp ở khắp nơi như vậy thì thế gian này mới được cứu các bạn thật sự học được thật sự hiểu được ý nghĩa của phật nguyện giải như lai chân thật nghĩa Tứ Thiên Dương giới thiệu qua với quý vị Thế Tôn nói với Tứ Thiên Dương Cáo là lời người trên nói với người dưới Những cách dùng chữ này chúng ta đều phải biết Thiện tai, thiện tai Hai chữ thiện tai có hai ý nghĩa thứ nhất là khen họ hỏi rất hay Câu hỏi lời lạc hữu tình Những thiên dương, thiên thần, như vậy nên biết phần nhiều đều là Phật, Bồ Tát hóa thân hoặc không phải là quỷ thần. Nếu như thật sự là phàm phu thì không thể hỏi được. Bình thường có rất nhiều vấn đề nhưng khi gặp Phật thì một câu cụ không nói được, không hỏi được. Người có thể hỏi được. đều là Phật Bồ Tát hóa thân thị hiện, đều không phải là người thường. Chữ thiện tai thứ hai là khi người họ họ thiện hộ thế gian, hộ thế quan trọng là thiện hộ. Chữ này rất khó được, họ có phương tiện khéo léo. hộ trì thế gian làm cho người thế gian giác ngộ giúp cho người thế gian đoạn ác tu thiện như vậy mới gọi là thiện hộ Phật thuyết pháp ở nơi đó chúng ta xem những gì nói trong kinh văn cùng với tài liệu tôi giảng là giống nhau Ngô Kim dị nhữ cập dị lai hiện tại thiên nhân đặng chúng thiên nhân đặng chúng chính là chúng sanh trong lục đạo nói thiên và nhân những cõi khác lượt bớt đặng chính là lục đạo đặc biệt thương xót chúng sanh trong lục đạo bằng nghĩ tự xem ngài trong hội giảng kinh ở Cung trời đau lợi này ý nghĩa của Phật rất rõ ràng không phải chỉ đại chúng hiện diện tại cung trời đạo lợi lúc đó Pháp môn này sẽ lưu truyền về sao Những tính chúng không hiện diện lúc đó không biết bao nhiêu mà kể giống như hiện nay chúng ta ngồi trước máy ghi hình vậy được truyền hình vệ tinh phát đi khắp nơi trên toàn thế giới Hiện nay chúng ta giảng kinh nhiều người nghe được tương lai chúng ta giảng sanh không còn ở đây băng ghi hình này còn lưu lại về sau người đời sau vẫn có thể nghe được tôi nghe nói hiện nay kỹ thuật chế tạo những băng này rất cao có thể giữ được 200 năm chúng ta không có thọ mạng dài như vậy 200 năm sau người ta còn nghe được băng của chúng ta còn nhìn thấy được bằng ảnh này thế nên chúng ta ở nơi đây giảng kinh thuyết pháp mỗi cử chỉ hành động trong đời sống chúng ta mỗi lời nói mỗi hành vi tối thiểu cũng phải giữ trọn trách nhiệm đối với tính chúng hai trăm năm sau trong lời nói này của thế tôn đã hàm chứa nhiều ý nghĩa như vậy quản lợi ít cố lợi ích rộng lớn Khi dạng pháp môn địa tạng Tuy dương pháp môn địa tạng Duy chỉ có pháp môn địa tạng Mới có thể độ thoát chúng sanh Trong 9.000 năm mặt pháp Đạo lý của Nho Gia rất tốt Đạo lý của Đạo giáo rất tốt Đạo lý của Phật giáo Đại Thừa cũng rất tốt Nhưng hiện nay không có người chịu nghe không có người chịu tiếp nhận. Có tỷ niệm kinh một lần cũng kể là tốt lắm rồi. Còn đi theo kinh điển mà làm thì không có. Pháp môn địa tạng là pháp môn căn bản. Do đó, nhiều năm trước, tôi ở các thành phố lớn dọc bờ đông nước Mỹ dạng Đại Ý Kinh Địa Tạng bởi vì thời gian ngắn mỗi nơi chỉ có 7 ngày không có cách gì dạng Kinh chỉ có thể dạng Đại Ý có một số đồng tu hỏi tôi Pháp Sư không phải là Thầy chuyên Hoàng Tịnh Độ Ư tại sao Thầy lại dạng Kinh Địa Tạng không phải đã xem tạp vô khác rồi hay sao họ hỏi rất đúng tôi nói thiền tai thiền tai hỏi hay lắm tôi bảo tôi vẫn đang dạng tình độ vẫn chuyên tu chuyên hoàng họ nói kinh địa tạng là gì tôi nói kinh địa tạng là câu đầu tiên trong tình độ tông họ hỏi câu nào nói kinh quán vô lượng thọ giảng về tam phước điều này thì mọi người đều biết là nền tảng tu hành của tịnh tông chúng ta trong hành môn chúng ta đề xướng tam phước lục hòa tam học lục độ phổ hiện thập nguyện điều này mọi người đều biết Bộ kinh địa tạng đây chính là phước thứ nhất trong tam phước hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng từ tâm không giết, tu mười nghiệp thiện. Các bạn nghĩ xem bộ kinh địa tạng này có phải giảng về việc này hay không? Tôi vẫn giảng về tình độ không hề rời khỏi vẫn là chuyên tu chuyên hoàng. Nói vậy thì mọi người dễ hiểu bộ kinh này dạng kỹ về bốn câu trên. Từ chỗ này, chư vị cũng có thể hiểu được nghĩa thú của Kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm nói, một chính là hết thảy, hết thảy chính là một. Nói cho chư vị biết, bất kỳ một kinh nào cũng bao hàm hết thảy kinh. Hết thảy kinh đều có thể nhập vào một kinh. Không những có thể nhập vào một bộ kinh, nói cho chương vị biết có thể nhập vào ý của một câu. Ví dụ chủ này nói, Phật Bảo Thiên Dương thiện tai thiện tai. Hết thảy kinh Phật trong 49 năm đều có thể nhập vào thiện tai. Thiện tai đã bao hàm hết thảy kinh, bao hàm hết thảy y cứ Hai câu thiện tai thiện tai Cũng có thể nhập vào hết thị kinh Hết thảy kinh cũng có thể nhập vào hai chữ này Pháp là duyên dung Tại sao vậy? Xứng tánh Nếu bạn có thể nhận biết được tánh đức Chính là một và nhiều không hai lý sự diên dung ở đâu có chứng ngại phía sau đây là nêu ra vài thí dụ sau cùng tứ đại thiên dương ngôn Nguyện nhiên thế tôn Nguyện nhạo dục gian thế tùng khen ngợi họ họ đáp duy nhiên duy nhiên là trả lời vô cùng cung kính thái độ khải thỉnh đảm đương này đáng cho chúng ta học tập. Nguyện nhạo dục dăng thì mới có được thọ dụng. Nguyện là tình nguyện từ chân tâm. Vui vẻ, tiếp nhận. Tiếp nhận thì phải đi giáo phụng hành. Nếu như không thể làm được bốn chữ nguyện nhạo dục văn thì sẽ trở thành trống không. Nhất định phải làm cho bằng được. Mời xem tiếp kinh doanh. Phật cáo tứ thiên dư, địa tạng Bồ Tát cụ diện kiếp lai, ngật chí ư kim, độ thoát chúng sanh, do vì tất nguyện. Từ mẫn tử thế, tội khổ chúng sanh, Phục quán dị lai, du lượng kiếp trung, nhưng mạng bất đoạn, dị thị chi cố hữu, phát trọng nguyện. Trên thực tế, đi tạng Bồ Tát, ở nơi đây hiện thân thuyết pháp dạy chúng ta. Dạy chúng ta việc gì? Dạy chúng ta phải không ngừng phát nguyện. Thế nên trong khóa lễ sáng tối, chúng ta đều phát nguyện. Giảng sanh luận của Thiên Thân Bồ Tát trong ngũ niệm pháp môn có phát nguyện. Phải thường xuyên phát nguyện. Tại sao vậy? Nếu ba ngày không phát nguyện thì quên sạch sẽ rồi. phàm phu nghiệp chướng tập khí quá nặng bên trong có vọng tưởng phân biệt chấp trước bên ngoài có vụ hoặc của ngũ dục lục trần chúng ta sinh sống trong hoàn cảnh này nếu không đọc kinh mỗi ngày phát nguyện mỗi ngày thì không thể giữ vững nổi Bạn chắc chắn sẽ bị những làn sóng này nuốt mất. Hay nói cách khác, chúng ta nhất định sẽ sinh tự luân hồi y như cũ. Bạn chắc chắn sẽ đọa tam ác đạo. Chúng ta phải cảnh giác từng giây từng phút trong những đợt sống chập trùng này. trong những gọn sóng mạnh mẽ này chân chúng ta phải đứng cho dưỡng vừa sơ ý một chút liền bị cuốn trôi đi mất làm thế nào chân vẫn có thể đứng vững chỉ có pháp vô địa tạng Thế nên, từ trước đến giờ, mỗi khi đạo tràng mới thành lập, tôi nhất định phải giảng kinh địa tạng đầu tiên để chúng ta có một mảnh đất. Đạo tràng đưa đi thành lập mà chưa có giảng kinh này, nhưng duyên lần này quá tốt, khó có được. Được lệnh của Lão Hòa Thượng Nhân Đức Hôm nay, Ngài là Đại biểu cho Địa Tạc Bồ Tát Là đấng cứu thế của chúng sanh Trời mặt Pháp Chúng ta đi theo Lão Hòa Thượng Chúng ta phải hoàng dương rộng rãi pháp môn này. Đạo tràng này mới được xây dựng có thể ở đây giảng một bộ kinh địa tạng phù hợp với bộ nguyện của chúng ta. Vô cùng hiếm có. Bộ băng ghi hình này sẽ được lưu thông rất phổ biến, giúp đỡ những đạo tràng mới xây dựng. Chúng tôi không có cách gì phân thân, không thể đi khắp nơi giảng kinh, thì có thể dùng bộ bác ghi hình này rất tốt. Chúng ta phải thể hội đến Bồ Tát từ nhiều kiếp lâu xa mãi cho đến nay. Tại sao độ thoát cho những chúng sanh này? Nhưng vẫn còn chưa viên mãn đại nguyện của ngài. Đúng như trong kinh nói, chúng sanh cõi diêm phù đề ương ngành khó giáo hóa. Trong lục đạo, tình hình mỗi đạo đều giống nhau. Đại sư thiên thai, giảng Kinh Pháp Hoa, giảng Bách Giới Thiên Như cho chúng ta. Đó là chân tướng sự thật. Trong mỗi Pháp Giới đều có 10 Pháp Giới. Từ trong tâm chân thành của chúng ta, Khởi một niệm A-di-đà-phật thì là Pháp giới Phật. Khởi một niệm địa Tạc Bồ-Tát thì là Pháp giới Bồ-Tát. Vừa khởi một niệm Tham-sân-si thì đó là Pháp giới tâm ác đạo địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Nghiệp nhân quả báo của Thập Pháp giới. trong mỗi niệm đều đang chuyển biến, đây là hiện tượng luân hồi, đây là nghiệp nhân căn bản của luân hồi. Chúng ta tiếp nhận di giáo của Phật, có duyên đọc tụng kinh điển đại thừa, đây chính là địa tạng Bồ Tát độ chúng ta. Kéo chúng ta từ tam ác đạo Độ đến nhân thiên Độ đến Pháp giới Phật Bồ Tát Tánh thức của chúng ta ương ngành Khó giáo hóa Vừa trời khỏi giảng đường Xếp cuốn kinh lại Thì đọa lạc ngay Lại đọa lạc đến địa ngục gà quỷ súc sanh Có phải chúng ta mỗi ngày làm việc này hay sao? Thế nên, nhọc sức Tìa Tạng Bồ Tát nhiều kiếp lâu xa đến đây. Mỗi ngày đều phải phát nguyện thương xót những chúng sanh tội khổ như chúng ta. Giác căng của chúng ta không vững Nguyện lực của chúng ta yếu ớt lòng tin rất yếu mềm không chống chọi nổi phiền não tập khí bồ tát nhìn thấy rõ ràng du lượng kiếp trung nhưng mạng bất đoạn nhưng mạng là thí dụ giống như cỏ bò lan trên đất nghiệp nhân của cỏ bò lan Rất khó diệt tận Diễn như phiền não tập ký của chúng ta Tạo nghiệp thọ báo Luân hồi vô tận Dùng bốn chữ này để hình dung quá đúng Nhưng Bồ Tát không nản lòng Bồ Tát không lùi bước Vẫn là toàn tâm toàn lực giúp đỡ chúng sanh. Cho nên Thế Tùng nói tiếp, Như Thị Bồ Tát, ư Ta Bà Thế Giới, Diêm Vụ Đề Trung, Ấch Thiên dạng ức Phương Tiện, Nhi Di Giáo Hóa. Thế Giới Ta Bà, đặc biệt chỉ cho Diêm phụ Đề. Diêm phụ Đề là địa cầu. Ngài có duyên sâu đậm với chúng sanh trên quả địa cầu chúng ta. Ba nghiệp của Bồ Tát Khởi tâm, động niệm, ngôn ngữ, tạo tác Chỉ có một mục đích là lợi ích hết thảy chúng sanh. Ở trong các kinh điển, Đức Phật thường nói. thực sự đã nói ngàn lần, dạng lần. Chúng ta vẫn không nhớ y như cũ. Phật dạy chúng ta, Thọ trì, đọc tụng, vì người diễn nói. Chứ gì thường nghĩ xem câu này Trong kinh Đức Phật đã nói bao nhiêu lần Đã nói vô cùng khẩn thiết Thọ trì Trong kinh Đức Phật giảng về Những đạo lý, phương pháp cảnh giới ấy Chúng ta phải thọ trì Trì đã bảo trì Sau khi tiếp dận xong thì phải bảo trì, không thể đánh mất được. Làm sao đem dựng đạo lý mà Đức Phật giảng biến thành tư tưởng kiến giải trong đời sống thường ngày của chính chúng ta? Như vậy là chúng ta tiếp dận rồi. Cách suy nghĩ, cách nhìn của chúng ta giống như những lời Phật giảng trong kinh. nhất định không trái nghịch chúng ta tiếp nhận những lý niệm này của phật những phương pháp mà phật giảng trong kinh biến thành hành vi trong đời sống của chúng ta chúng ta phải làm cho bằng được cảnh giới phật giảng trong kinh biến thành sự hưởng thụ của chính chúng ta ngay lúc này, nhập cảnh giới Phật. Vậy thì tự tại biết bao, vui vẻ biết bao. Đây là tự thọ dụng. Tự thọ dụng chính là tha thọ dụng. Biểu hiện ra trong cuộc sống của chúng ta chính là tấm gương tốt cho người khác. Diễn chính là biểu diễn. biểu diễn là làm cho người khác xem nói được phải làm được làm ra cho người ta xem đích thực là gương mẫu của xã hội đại chúng là mô phạm của xã hội đại chúng trong hai năm gần đây tại mỗi nơi giảng kinh hoàn pháp. Chúng ta có một đề mục chung, học di nhân sư, hành vi thế phạm. Chúng ta lấy tám chữ này làm đề mục chung. Mọi người vừa nhìn thấy đề mục này, không đến nỗi hiểu lầm chúng ta là mê tín Không đến nỗi hiểu lầm là chúng ta đang làm việc tôn giáo, Chúng ta làm sao có thể đem Phật giáo trở về với giáo dục xã hội? Bốn chúng đệ tử trong nhà Phật là người làm công tác giáo dục xã hội. Phật Pháp mới có thể phổ biến lợi ích hết thảy chúng sanh. Lời này là như thế nào? các tôn giáo tín ngưỡng khác nhau đều cùng đến học phật các dân hóa chủng tộc khác nhau cũng ưa thích học phật thì phật pháp mới có thể đem lại lợi ích cho hết thảy chúng sanh nếu như nói phật giáo là tôn giáo thì các tôn giáo không thể dung nạp không thể tiếp nhận nhưng phật pháp là giáo dục xã hội chúng ta xóa bỏ giới hạn của tôn giáo thì bất kỳ tín đồ tôn giáo nào cũng có thể học phật đều có thể làm đệ tử của phật đều không mâu thuẫn với tín ngưỡng của tôn giáo họ giống như sự thị hiện trong kinh hoa nghiêm bà la môn bà la môn giáo không phải phật giáo biến hành ngoại đạo hoặc cũng là tôn giáo khác cũng không phải phật giáo đều là bồ tát bồ tát thì hiện trong những nghề nghiệp của họ giáo hóa những hạng chúng sanh ấy chúng ta phải hiểu đạo lý này Thế nên, chúng ta gặp Kitô giáo phải tán thán, Chúng ta gặp Mục Sư cũng phải chắp tay cung kính, Mục Sư Bồ Tát. Gặp người đạo hồi, chúng ta chắp tay cung kính, A Hoanh, Bồ Tát. Họ đều là Bồ Tát cả. Họ hỏi tôi, ông xưng tôi là Bồ Tát là có ý nghĩa gì? Bồ Tát là một người có trí tuệ, người giác ngộ. thì gọi là Bồ Tát. Bạn có trí tuệ hay không? Giác gỗ hay không? Họ gật đầu, vậy thì bạn là Bồ Tát. Thân phận của bạn là A Hoan thì bạn là A Hoan Bồ Tát. Thân phận hiện nay của bạn là Mục Sư, thì bạn là Mục Sư Bồ Tát. Trong Kinh Phật, thân phận của bạn là Đồng Nam Đồng Nữ, thì bạn là Đồng Tử Bồ Tát, Đồng Nữ Bồ Tát. Thân phận của bạn là tỷ quan Thì bạn là tỷ quan Bồ Tát Phạm là người có trí tuệ Giác ngộ rồi Đều xưng là Bồ Tát Bồ Tát nhất định Không phải làm bằng đất khắc bằng gỗ Cũng trong chùa để cho người ta lễ lại Cách suy nghĩ như vậy là hoàn toàn sai lầm Đó là tiêu biểu pháp Bồ Tát là sống Chứ không phải chết người người đều làm bồ tát thì thiên hạ sẽ thái bình tai nạn sẽ hóa giải hết vì thế giáo dục của phật đà là một nền giáo dục xã hội cứu cánh viên mãn nên được phổ biến trên thế gian này mục đích thúc đẩy giáo dục Đến sau cùng là chuyển phàm thành thánh. Đó là mục tiêu của nền giáo dục này. Hết thảy mọi người đều thành Bồ Tát. Các ngành, các nghề đều là Bồ Tát. Thì xã hội làm sao có tai nạn cho được? Cảnh tùy tâm chuyển. Chúng ta phải hiểu được đại đạo lý này. Chư Phật Bồ Tát dùng vô lượng pháp môn, vô lượng phương tiện để giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này. Phải biết cách tùy cơ thuyết pháp những gì Bồ Tát nói trong Đại Kinh. Chư Phật Bồ Tát nên dùng thân gì mà độ được thì hiện thân ấy hai chữ độ được là cách nói như thế nào dùng lời hiện nay để nói nghĩa là nên dùng thân phận gì để giúp đỡ họ thì bạn thể hiện thân phận ấy độ đó theo cách nói hiện nay chính là giúp đỡ nên nói cho họ pháp môn gì thì bạn nói pháp môn ấy cho họ Thế nên quan sát căn cơ rất quan trọng. Trong kinh dịch của cổ nhân Trung Quốc nói, quan sát thiên văn để biết thời thế biến đổi. Thiên văn là gì? Mỗi đêm ngước nhìn sao trên trời, gọi là thiên văn hay sao? Lời Thánh Nhân sâu rộng vô cùng. Nhiều người không biết họ nhìn thiên văn như thế nào. Mỗi đêm họ đều quan sát bầu trời xem những ngôi sao có biến hóa gì chăng. Đó là gì? Không hiểu ý của Thánh Nhân. Thiên là thiên nhiên, chính là tự nhiên. văn là văn chương trong bộ thuyết văn dạy tự ý của chữ văn là gì vẽ một đường gọi là văn ý nghĩa này chính là bạn quan sát hiện tượng của thế gian thiên văn chính là hiện tượng xã hội Từ các hiện tượng trong xã hội, bạn có thể cảm nhận được thế giới này có những thay đổi gì. Phía trước, tôi đã giới thiệu cho các bạn về Tứ Đại Thiên Dương, Tây Phương, Quảng Một Thiên Dương. Tiêu biểu cho ý nghĩa này. Ngài biết nhìn, giỏi xem xét, giỏi quan sát. Trên tay Ngài cầm trồng hoặc trắng, rồng và rắn thể hiện cho biến hóa. Tây kia cầm hạt châu. Hạt châu tiêu biểu trong sự biến hóa không có thay đổi. Nắm dựng được nguyên tắc không biến đổi thì có thể ứng phó được sự thay đổi này. Trong kinh dịch cũng nói như vậy Chúng ta nhìn ra hay không? Chúng ta thường ngồi xe Rất ít đi tạm bộ Rất ít đi ngắm cảnh, đi du lịch Ngồi xe, xe chạy trên đường phố bạn nhìn thấy hiện tượng gì hiện nay bạn xem tự những quảng cáo đó xem những hình ảnh vẽ trên xe hơi xe buýt công cộng những hình vẽ đó hay xem quần áo của người trẻ tuổi đây là thiên văn trong tâm chúng ta hiểu rõ rồi hiểu rõ cái gì trong kinh lăng nghiêm phật đói tà sư thuyết pháp như các sông hàng. các quảng cáo hình ảnh đó chính là tà sư làm cho người thế gian khi lục căng tiếp xúc đến đều là cảnh giới của yêu ma quỷ quái họ sống cuộc đời gì vậy đời sống của yêu ma quỷ quái Bồ Tát nhìn thấy những hiện tượng này, lòng thương xót miệng xanh khởi. Làm thế nào để cứu độ họ? Chúng ta làm những áo thun, áo các bạn mặt, trên đó in chữ A-di-đà-phật. In danh hiệu của Phật Bồ Tát, in chữ Tri-ân-báo-ân. Số lượng của chúng ta ít, số lượng của họ quá nhiều. Chúng ta nghĩ ra một cách Nhờ những người hiểu biết Những người thật sự phát tâm bồ đề Chúng ta phải dùng những phương pháp này Để tuyên truyền rộng rãi Chúng ta ở bên ngoài diễn giảng với quy mô lớn Và tặng quần áo Tặng cho những người trẻ tuổi ai cũng mặc Cả đường phố đều là A-di-đà-phật Cả đường phố đều là quán thế âm Bồ-Tát Như vậy rất tốt Cổ Đức có câu Người biết dần mạng không quán trời Người biết chính mình không trách người Do đó có thể biết Trong xã hội hiện nay Nhiều người quán trời trách người Người quán trời trách người quá nhiều đi Ai cũng cảm thấy mình không có lỗi Đều nghĩ là lỗi lầm là của người khác Không những không biết vận mạng Ngay cả chính mình cũng không biết Thế nên trong giáo học Phật Pháp Phật giáo là gì? Là chân tướng của vũ trụ nhân sanh Vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta Nhân sanh chính là bản thân Giáo học của Phật giáo không có gì khác Ngoài việc Vậy bạn chân chánh hiểu rõ về mình Nhận thức mình Hiểu rõ hoàn cảnh sinh hoạt của mình Có thể đêm chân tướng này Làm cho rõ ràng, làm cho sáng tỏ rồi Thì bạn sẽ là Bồ Tát Bạn sẽ là Phật Phật Bồ Tát chỉ là người sáng tỏ mà thôi Trước kia, Lão Pháp Sư Đàm Hư cũng thường nói Một người sáng tỏ nhất định không oán trời, không trách người Người ấy mới có thể tiếp nhận lời dạy của Phật Đà Mới vui vẻ, y giáo, phụng hành trong nghịch cảnh gặp khổ nạn cùng cực Họ vẫn muốn làm một tấm gương tốt trong mỗi niệm đều có thể xả mình vì người nhìn thấy căn bệnh của phần đông xã hội đại chúng ở đâu xã hội đại chúng tiền Thì Bồ Tát thì hiện xả tiền Xã hội đại chúng Tranh danh đoạt lợi Thì Bồ Tát thì hiện buông bỏ danh lợi Tại sao phải làm như vậy? Cách làm này chính là giáo học Vì người diện nói Biểu diễn cho họ xem Bồ Tát sống trong thế gian này không phải vì mình mà vì chúng sanh. Đến là để diễn kịch. Hy vọng vở kịch này có thể làm cho người xem giác ngộ, hiểu rõ, giúp cho họ quay về. Đâu phải vì bản thân. Biểu diễn cho người khác xem. Đây chính là Đại Từ Đại bi. Đây chính là tinh thần của địa tạng Bồ Tát. Tốt, chúng ta xem tiếp kinh văn Tứ Thiên dư. Ở đây, Phật gọi tên họ. Mỗi khi gọi tên, thì lời khai thị sau đó vô cùng quan trọng. Gọi tên là để nhắc họ. Địa tạng Bồ Tát như ngộ sát sanh giả thuyết túc ương đoạn mạng báo. Sau đây, nêu ra dạy trường hợp. Đi tạng Bồ Tát dùng phương tiện khéo léo để giáo hóa chúng sanh. Chúng ta phải học là tai ư tai nạn trong đời sống rất nhiều thường thường gặp phải những chuyện không vừa ý quả báo bệnh khổ chết yểu nguyên nhân là gì sát sanh sát nghiệp quá nặng Từ chúng ta cũng cảm thấy trong đời này của chúng ta hay gặp nhiều bệnh, thường bị ốm đau. Phải biết được nguyên nhân là gì? Sát nghiệp. Đời này tuy không có tạo sát nghiệp, nhưng đời trước đã tạo. Trong Kinh Đức Phật nói, đã nói sự thật. Muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả đời này, những gì mình chịu trong đời này. Đều do nhân tạo đời trước Bạn phải hiểu rõ sự thật này Ngày nay, cho dù chúng ta chịu tai nạn gì Cũng nên bình thản mà tiếp nhận Đời trước tạo nhân không tốt Bây giờ, phải chịu quả báo Hứng chịu quả báo Không oán trời, không trách người Thì sau khi thọ xong thì không còn nữa Khóa sổ kết thúc nếu như, như bạn chịu quả báo Và còn oán trời trách người Thì phiền phức sẽ lớn lắm Đời này chịu quả báo để tạo thêm ác nghiệp, đời sau vẫn phải tiếp tục chịu, vì như không nhất. Cho nên, khi bạn hiểu rõ rồi, những gì chúng ta nhận chịu đến đời này là chấm dứt. Sổ nợ trả hết, báo hết rồi. Đời này nỗ lực tu thiện, nhất định không sát sanh, không những không sát sanh, mà còn không làm việc não hại chúng sanh. Không những không được làm mà ngay cả ý niệm cũng không được khởi. Được vậy thì quả báo tương lai của chúng ta sẽ thù thắng. Đời này, thời gian rất ngắn ngủi, Cho dù sống đến một trăm tuổi, cũng chỉ như một cậy ngón tay mà thôi. Thời gian qua đi rất nhanh. Đọc đến câu này thì nhất định không thể sát sanh. Chúng ta nhìn thấy những người thọ báo trong thế gian thì biết được. Muốn biết quả đời sau, hãy xem việc hiện nay. Những khởi tâm độc niệm hết thể tạo tác trong đời sống của chúng ta là quả báo đời sau. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai. như ngộ thiết đạo giả Thuyết bần cùng khổ sở báo thế gian hiện nay Có rất nhiều nơi lạc hậu Giống như châu Phi Chúng ta thường xem thấy báo cáo Người bên đó Chịu nỗi khổ đói lạnh Đây là cộng nghiệp Họ không biết được quả báo nhất định là có nhân nhưng của sự đói lạnh bần cùng khổ sở là trộm cắp phạm vi của trộm cắp vô cùng rộng lớn trong phật pháp định nghĩa là không cho mà lấy của cải nó có chủ chủ không cho bạn bạn bè lấy đi thì gọi là trộm cắp. Còn phương thức trộm cắp thì rất nhiều. Có một số người đem vật cho bạn nhưng không phải cam tâm tình nguyện mà bị ép bức. Bạn có quyền quy, bạn có thế lực. Nếu không thể không bỡ đỡ bạn, không thể không định hót bạn, đó cũng là trộm cắp. thì là dùng thủ đoạn không chính đáng Ý đồ không chính đáng Thì những gì bạn đạt được đều là trộm cắp Phạm Di này rất rộng Trong giới kinh nói được rất tường tận Trộm cắp sẽ bị quả báo này Như ngộ tà dâm giả Thuyết tước cáp uyên ương báo Chữ tước ở đây Trong chú giải của Pháp Sư Thanh Liên Đặc biệt ghi rõ là Chim công Hay nói cách khác Quả báo của tà dâm Là sanh dọc cõi xuất sanh Bạn có muốn Sanh dọc cõi xuất sanh không Nếu không muốn Sanh vào cõi xuất sanh Thì nhất định đừng trồng nhân ấy Thế nên, ở phía trước, Bồ Tát mới nói về mười cõi ác. Trong tam phước, dạy chúng ta tu mười nghiệp thiện. Khi tu mười nghiệp thiện, thì những quả báo chẳng thiện sẽ không còn nữa. Nếu bạn không tu mười nghiệp thiện mà còn tạo mười nghiệp ác, thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi quả báo ác. Như ngộ ác khẩu giả, thuyết quyến thuộc đấu tranh báo, chúng ta cũng hay xem thấy người cùng một nhà thường hay cãi lộn, đúng là không phải quan gia, không cùng một nhà. Tại sao người trong một nhà lại không hòa thuận? Đây là quả báo đời trước nói lời thô ác. Nếu như trong đời này vẫn không sửa đổi thì phiền phức còn lớn hơn nữa. Nhà của họ làm sao hòa hợp cho được? Ngàn ngữ thường nói gia hòa dạng sự hưng. Nhà không hòa thì chắc chắn sẽ suy bại. Nhược ngộ quỷ bán giả, thuyết vô thiệt sang khẩu báo. khẩu nghiệp có bốn loại. Đặc biệt điêu lên nói lời thô ác, phía sau là quỷ bán gồm cả nói dối, nói đâm thọc, nói thiêu dệt. Điều bao gồm trong ấy. Quỷ bán, đặc biệt là quỷ bán Phật Pháp. Nhưng chưa gì nên biết, hiện nay hơn phân nửa xã hội cho rằng phật giáo là tôn giáo tôn giáo là mê tín trong hết lạy tôn giáo thì phật giáo là mê tín nhất thuộc về tôn giáo bậc thấp nhất tại sao vậy tôn giáo bậc cao chỉ có một vị thần duy nhất chỉ có một chân thần họ cho rằng phật giáo là đa thần giáo đạo nhiều thần Cái gì cũng lạy, Thế nên cho là tôn giáo bậc thấp. Không có ai xem trọng. Cho đó làm cho quảng đại quân chúng trong xã hội quỷ bán. Họ tạo nghiệp này dễ sợ lắm. Họ quỷ bán như vậy, chúng ta có thể trách họ chăng? Không thể. Phải trách chúng ta. Chúng ta không giải thích rõ ràng. Không dạng sáng tỏ đã khiến cho họ sinh ra hiểu lầm. Cho nên, khi chúng ta gặp người quỷ bán Phật Pháp thì phải quay lại trách chính mình. Không thể trách họ. Họ không có rõ ràng, không hiểu chân tướng sự thật. Chúng ta có trách nhiệm nhưng sự hủy bán của họ tất nhiên sẽ có quả báo chúng ta phải giúp đỡ họ giúp họ sám hối giúp họ nhận thức phật giáo nhận thức đại thừa giống như trong lịch sử có ghi thiên thân bồ tát mới đầu học tiểu thừa, quỷ bán đại thừa. Sau này anh của ngài là du trước Bồ Tát giảng dạy cho ngài, ngài hiểu rõ rồi. bèn sám hối. Ngài phát nguyện cắt lưỡi của mình. Anh ngài nói, không cần. Trước kia em dùng lưỡi này quỷ bán đại thừa. bây giờ hãy dùng lưỡi này để tán thán đại thừa như vậy có phải tốt hơn không? thế nên kể từ đó ngài bền tán thán đại thừa, tuy nhiên đại thừa đây là pháp môn sám hối, sửa lỗi, thay đổi bản thân nên ngài được độ. Chúng ta phải cứu độ những chúng sanh tạo khẩu nghiệp này, không có cách gì khác, ngoài việc tận tâm tận lực tuyên dương Đại Thừa. Giúp cho họ nhận thức rõ ràng. Bộ mặt thực sự của Phật Pháp làm cho họ quay trở lại công những không hủy bán Mà còn 8 tháng Đến ngày hôm nay Tôi giảng kinh thuyết pháp Ở trên giảng đài Đã 40 năm Năm 33 tuổi tôi bắt đầu giảng kinh Năm nay đã 72 tuổi Nếu như tính hư tuế thì đã 40 năm rồi Vẫn còn rất nhiều người quỷ bán. Tôi đều tiếp nhận hết. Tại sao? Vì đã tạo khẩu nghiệp quá sâu đậm. Lúc chưa học Phật đã quỷ bán Phật Pháp. Tôi đã nói Phật Pháp là mê tín. Lúc đó tôi chỉ tin Kitô Tô giáo, tin Hồi giáo. Tôi đã trải qua hai năm trong Kitô giáo, một năm trong Hồi giáo. Ấn tượng của tôi đối với hai đạo ấy rất tốt. cả hai đều có thể nói ra một số đạo lý trong phật pháp thì tôi không có cơ hội tiếp xúc với pháp sư không có người giảng rõ ràng đạo lý của phật pháp cho tôi nên tôi không biết tôi cũng cho rằng phật pháp là mê tín phải phá trừ mê tín tôi tạo nghiệp rất nặng làm thân phật ra máu là tội nghiệp đọa địa ngục vô gián lúc nhỏ tuổi không biết trong thời kỳ kháng chiến trường học rất ít trường học lúc ấy ở đâu ở trong chùa miếu chính phủ lấy chùa miếu để làm trường học lấy chánh điện làm giảng đường điện nhỏ kế bên thì làm phòng học họ đem tượng phật tượng bồ tát gom lại bỏ trong một gian phòng bên ngoài dán giấy phòng kín lại như vậy kệ cũng còn tốt con nít chúng tôi, nghe nói trong ấy có rất nhiều Phật Bồ Tát có thể lấy để chơi đùa. Bèn tháo cửa sổ ra rồi chui vào trong, lấy tượng Phật làm đồ chơi. Chơi đã xong rồi vứt bỏ, phá hỏng hết. Do hiếu kỳ, nên chẻ tượng Phật bằng gỗ ra, xem trong bụng có cây kim sợi chỉ gì hay không. Chơi rất nhiều trò, còn chơi bùa chú nữa. Chúng tôi tạo những tội nghiệp này. Lúc đó còn nhỏ nên không biết. Thì giáo cũng không dạy. Nói thật ra, có vậy thì chúng tôi cũng chưa chắc đã nghe theo. Cứ thế mà tạo tội nghiệp quỷ bán Phật Pháp. Sau này học Phật rồi mới biết, đây là tạo tội nghiệp đòa đi ngục vô gián. Ngày nay tôi giảng kinh thuyết Pháp được 40 năm, vẫn còn bị người ta quỷ bán, xỉ nhục. Như vậy là đáng lắm. Tạo tội nặng nhưng chỉ bị quả báo nhẹ. Lúc nhỏ tôi đi học rất ngổ nghịch. Thầy giáo rất thích tôi, nhưng thầy cũng rất khó dạy dỗ tôi. Sức nhớ dài của tôi rất tốt. Sách đọc qua một lần đi có thể ghi nhớ, thế nên chẳng cần đọc nữa, chỉ đọc để thi cử mà thôi. Mười phút trước giờ thi, nếu tôi bỏ sách ra xem qua một lượt, thì nhất định sẽ thi đủ điểm. Với lại, tôi thi cử gì cũng chỉ muốn được 60 điểm. Thêm một điểm cũng không muốn. Tôi không tranh danh, không đoạt lợi. Lúc nào cũng đem bài nộp sớm nhất. Thầy giáo xem xong đều lắc đầu. có thể lấy được điểm cao, nhưng không lấy. Tại sao? Vì ham chơi. Tôi chỉ cần mỗi năm được lên lớp là tốt rồi, vì là đã đạt được mục đích. Mong muốn của các bạn không phải của chị như vậy thôi sao? Tuy là điều mà thầy giáo và phụ huynh mong muốn, tôi đều làm cho họ hài lòng. nhưng tôi thích làm những việc tôi ưa thích tôi đọc rất nhiều sách nhiều hơn các bạn đồng học ở trong thư viện của trường tôi đọc những sách tôi ưa thích nên kiến thức phổ thông của tôi phong phú hơn người khác từ lớp 3 tiểu học tôi bắt đầu đọc những tiểu thuyết xưa của trung quốc đọc đến lớp 6 trung học bèn thôi không đọc tiếp nữa những tiểu thuyết hay hầu như tôi đều đọc qua bốn đến năm lần bốn tiểu thuyết lớn như tây du ký tam quốc diễn nghĩa tùy hữu truyện hồng lâu mộng nhìn chung mỗi bộ đều đọc qua năm đến sáu lần hơn nữa những sách về như vậy tôi đọc nhanh lắm cũng tới một tuần là tôi đọc hết rồi tiểu thuyết cổ điển đọc hết rồi Đến lớp sáu trung học bèn không đọc nữa. Ba ngày đọc tiểu thuyết. Buổi tối đi xem kịch. Đời học sinh của tôi rất thú vị. Các thầy của chúng tôi đều biết. Hiệu trưởng cũng biết. Tôi nói với hiệu trưởng. Trường học hiện nay chẳng qua là chỗ đi kiếm văn bằng, kiếm học vị mà thôi. Những gì học xong không dùng được. tổ học những thứ này tương lai có dùng được không? Thì tôi ủng hết cách với tôi. Tạo nghiệp quá nhiều. Nhưng kể ra cũng có một chút thiện căn là không hại người khác. không ghi hại cho xã hội. Sau khi tiếp xúc Phật Pháp mới biết, mới hiểu được đạo lý này. Nên nỗ lực đoạn ác tu thiện. Lúc tôi chưa học Phật, có một số người đoán mệnh cho tôi, đều nói tôi không thể sống qua 45 tuổi, bản thân tôi cũng tin. Một chút cũng không nghi ngờ. Tại sao? trước đây đã tạo nhiều tội nghiệp như vậy làm sao có thể sống lâu được không có đạo lý này thế nên năm 45 tuổi tôi mắc bệnh cũng không đi bác sĩ khám cũng không uống thuốc giống như ông Lý một nguyên vậy thò mạng đã đến bác sĩ chỉ có thể trị bệnh không thể trị mệnh chỉ niệm phật cầu sanh tịnh độ niệm được một tháng thì hết bệnh khỏe trở lại. Chúng tôi hội tâm, nguyện ý, đem một chút trí tuệ của mình, một chút năng lượng, thân thể này hoàn toàn hiến dâng cho Phật Bồ Tát, làm việc cho Phật Bồ Tát, không gì mình nữa. Nhà Phật thường nói, thừa nguyện tái lai. Chúng tôi đem nghiệp lực chuyển thành nguyện lực. Không cần đợi đến lúc giảng sanh thế giới tây phương cực lạc mới quay trở lại, không cần nữa. Hiện nay chuyển nghiệp lực thành nguyện lực thì xong ngay. Sẽ là thừa nguyện tái lai. Tôi thay đổi được hiệu quả rất tốt. lý một nguyên thay đổi cũng rất có hiệu quả. Đều là biểu diễn cho các bạn xem Hai người chúng tôi làm được Thì các bạn cũng có thể làm được Chỉ xem bạn chịu hay không chịu mà thôi Vừa thay đổi ý niệm thì liền thay đổi Khởi tâm động niệm đều vì Phật Pháp Vì chúng sanh Tuyệt không có một ý niệm gì bản thân tôi vì phật pháp vì chúng sanh nhưng tôi còn vì mình được không không được nhất định phải một trăm phần trăm vì phật pháp một trăm phần trăm vì chúng sanh nhất định không thể có một tơ hào ý niệm vì mình thì bạn mới có thể chuyển đổi trở lại giả lại chuyển rất nhanh Chúng ta tham gia câu lạc bộ của Phật Bồ Tát Tham gia hạnh nghiệp này của Phật Bồ Tát Thì đâu có lý nào không chuyển đổi được Còn phải học giảng kinh thuyết Pháp hay không Không cần học Học ư, có học cũng học không được Tâm của bạn giống như tâm Phật Thì dân từ này là lời của Phật Từng chữ từng câu là du lượng nghĩa Tự nhiên bạn sẽ nhìn ra Tự nhiên sẽ lưu lộ thôi Không phải cho bạn chuẩn bị sưu tập tài liệu Thì bạn mới biết giảng Không có chuyện ấy Pháp nghĩ như thị Từ trong tự tánh lưu lộ ra Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Trong nội điển chư vị bất quá là học một số phương pháp căn bản, chúng ta là người sơ học chưa nhập vào cảnh giới của Phật, thì nhất định phải dựa theo cách nói của Tổ sư Đại Đức để giảng, không giảng sai những lời của họ. Nhưng chính mình, chân chánh phát tâm hoàn pháp lợi sanh, nhất định phải nhập cảnh giới. Không nhập cảnh giới thì chỉ là nói đồ ăn, đếm của báo, hoàn toàn là đồ của người khác, không đi qua gì tới mình cả. Muốn nhập cảnh giới thì phải triệt đệ buông xuống. Buông xuống thì tự nhiên sẽ nhìn thấu. Nhìn thấu là gì? Hiểu rõ rồi thì. Ảnh tướng, lý sự, nhân duyên, quả báo đều rõ ràng sáng tỏ. Đó gọi là nhìn thấu. Là sự việc như thế. Xem tiếp đoạn kinh phía sau. Nhược ngộ sân quệ giả tuyết xú lậu lung tàn báo. Quả báo của sân quệ là ở địa ngục. Những hiện tượng trong địa ngục chúng ta thấy địa ngục biến tướng đồ nói trong Phật Pháp. Lại thấy những tôn giáo khác cũng nói về địa ngục biến tướng đồ. Tuy các tôn giáo khác không có nói về lục đạo, chí ít họ cũng nói về tam đạo, họ nói về thiên đường, nói về cõi người và cũng nói về địa ngục. Tranh vẽ hình tượng trong địa ngục không có thứ nào đẹp đẽ cả. Hình trạng đều vô cùng kinh khủng. Xú lậu lung tàn. Đây là việc chúng ta phải nên cảnh giác. Nhất niệm sân tâm khởi, bách dạng chứng môn khai. Xấu xí tàn tật là hoa báo. Địa ngục là quả báo. không thể không biết. Nếu tướng mạo của chúng ta là xấu xí, tàn tật thì biết được tâm sân giận nặng, tâm đố kỵ nặng, nếu như chúng ta có thể sửa đổi trở lại, phát tâm từ bi, có thể thương xót hết thảy chúng sanh, yêu mến bảo vệ hết thảy chúng sanh, lo lắng cho hết thảy chúng sanh, giúp đỡ hết thảy chúng sanh thì tướng mạo sẽ thay đổi. Thế nên bạn tu hành có công phu hay không? Không xem gì khác, chỉ xem tướng mạo của bạn. Xem tướng mạo của bạn, xem thể chất của bạn, ba năm trước và ba năm sau. Tướng tùy tâm chuyển. Tâm địa của bạn thanh tịnh thì sẽ có tướng thanh tịnh. Tâm địa từ bi thì bạn sẽ có tướng từ bi. Tâm địa trí tuệ thì bạn sẽ có tướng trí tuệ. Tâm địa ác độc thì bạn sẽ có tướng ác độc. Làm sao có thể gạt người được? Giả dờ cũng không thể giả dờ được. Người đời thích đẹp. Phải đi sửa sắc đẹp. Càng sửa thì càng xấu. Tôi đã thấy rất nhiều người sửa sắc đẹp. Chưa sửa thì còn được Nhưng sau khi sửa rồi Thì tướng mạo biến thành kỳ lạ Không dễ nhìn chút nào Tướng đó là gì? Là tướng giả Tâm không có chuyện Thế nên phải biết Tướng làm sao tạo nên Sửa được đẹp cách mấy nếu tâm không tốt thì tướng đẹp sẽ biến thành tướng xấu hiểu được đạo lý này hà tất phải mất tiền oan uổng đi sửa sắc đẹp phải sửa đổi tâm tâm chuyển rồi thì tướng sẽ chuyển theo thân thể cũng không cần phải tìm thuốc men hay tổng bộ gì cả không cần dùng. Tâm tốt rồi, thì thân thể tự nhiên khỏe mạnh. Từ trước tới nay, tôi chưa từng tìm ai đến để giúp thân thể khỏe mạnh, hay trị liệu gì hết, không có. Chưa từng ăn đồ tẩm bổ. Người ta tặng cho tôi những thứ Như nhân sâm, sâm cao ly, vừa đến tay tôi liền chuyển đem cúng như người khác nó không dùng những thứ ấy, không tiêm nhiễm bao giờ. Phải ra sức từ trong tâm. Không cần chú trọng đến thân thể. Luôn phải lo đến thân thể khỏe mạnh. Chứ gì nghĩ xem. Thân kiến của bạn không thể phá. Ý niệm từ tư từ lợi của bạn không dứt bỏ. Bạn vẫn còn chấp trước thân tướng. Trong Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta một nguyên tắc căn bản của tu hành. Không có tướng ta, không có tướng người, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả. Bạn có đầy đủ bốn tướng này, Bạn còn chấp trước. thì thân tâm của bạn làm sao thanh tịnh cho được? Thân tâm không thanh tịnh, thì thân tịnh của bạn làm sao mà khỏe mạnh cho được? Chứ gì nên biết, khỏe mạnh nhất là phải trở về với Đại Tự Nhiên. Đại Tự Nhiên vô tư, Đại Tự Nhiên vô ngã. Thế nên, trong Kinh Kim Cang dạy, phá bốn tướng này chính là trở về với Tự Nhiên. Tự nhiên là khỏe mạnh nhất Tự nhiên chân thật là thân kim cang bất hoại Trong kinh nói đến thân kim sắc Ngày nay, chúng ta đúc tượng đều thép vàng Bạn nghĩ thử có đẹp hay không? Nếu một người có gương mặt vàng khè như thép vàng Thì người ấy là quái nhân, tôi nghĩ sẽ không có ai thích họ vàng là tiêu biểu pháp trong hết thể vật chất tại sao vàng được người ta cho rằng quý báo như vậy vàng không biến đổi màu sắc cho nên vàng tiêu biểu cho bất biến bất biến là thật còn biến đổi là giả chân tâm lìa niệm đó gọi là vàng kim sắc Sự tiêu biểu Pháp trong Kinh Hoa Nghiêm Như vậy đều đã xem qua Nói thế giới kim sắc Sẽ không biến đổi Vọng tâm sẽ biến đổi Là giả Thế nên dàn tiêu biểu cho bất biến Bất biến là chân tâm Bất biến là nhất tâm nhị tâm thì biến rồi Chúng ta nhất định phải hiểu ý nghĩa tiêu biểu Pháp không thể chết cứng trong văn tự chết cứng như vậy thì sai rồi khi bạn muốn khi một người học phật họ nói tôi không muốn học phật học phật rồi trên thân mình vàng khè rất khó coi nhất định phải hiểu rõ nghĩa thú nói trong kinh thật sự thì kinh Phật rất khó hiểu khó ở chỗ ý ở ngoài ngôn từ thế nên bạn phải biết cách nghe kim văn cũng vậy ý ở ngoài văn tự chứ không ở trong văn tự văn tự là để dẫn đường trong thiền tông gọi là chỉ mặt trăng trước có đạo lý đó là chỉ bạn phải thuận theo hướng chỉ này thì mới nhìn thấy chân tướng thế nên ý không ở trong văn tự không ở trong ngôn từ nhưng ý cũng không lìa văn tự không lìa lời nói được vậy thì bạn mới thể hội đến chân thực nghĩa, chân thực nghĩa là tự tánh, tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ, tự tánh vốn đầy đủ đức năng. Đây là chân thực nghĩa mà như lai đã nói, thế nên chân thực nghĩa cũng không phải chân thực nghĩa của đức Phật thích ca, phải nói là như lai chân thực nghĩa, như lai là tự tánh. Là tên gọi của ánh nức Một trong mười hiệu của Phật Không phải là một người Nhược ngộ sang lận giả Thuyết sở cầu vi nguyện báo Đây chính là trong bác khổ có Khổ khi cầu không được Tại sao họ cầu không được Bọn không chịu thí xã Cầu gì cũng không được Năm tôi 26 tuổi học Phật Tiếc là lúc đó tôi được nghe Phật Pháp quá trễ Phật Pháp tốt như vậy, tại sao không biết sớm hơn? Nói thật ra, muốn làm cho tôi sanh lòng tin đối với Phật Pháp là một việc quá khó, quá khó. Tôi đã kể cho quý vị nghe rồi. Lúc tôi còn trẻ cũng có chút thông minh, có chút trí tuệ, cũng có chút biện tài. Ai muốn thuyết phục tôi thực sự cũng đơn giản, Thời gian tôi còn đi học ở trong trường, chưa từng gặp qua đối thủ. Chết, tôi có thể nói thành sống. Tôi nói rất giỏi. Chuyên môn tranh cãi với mọi người. Chuyên môn chống đối người ta. Tôi nói ra được một số đạo lý, lập luận. Thế nên, nói để cho tôi tinh Phật. Thuyết phục tôi Đâu phải dễ dàng Tôi gặp được tiên sinh phương Đông Mỹ Ông thuyết phục được tôi Đây là nhà triết học đương thời của Trung Quốc Nổi tiếng khắp thế giới Không phải cấp quốc gia Mà là nhà đại triết học tầm dốc thế giới Ngài đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi Tôi mới tin tưởng Thái độ đó của tôi đối với Phật Pháp đã quay ngược trở lại 180 độ. Sau đó, tôi vào chùa tìm kinh đọc. Cũng là có duyên sâu đậm. Tôi tiếp xúc kinh Phật khoảng chừng một tháng thì quen biết đại sư chương gia. Trong kinh điển, có chỗ nào nghi vấn khó hiểu tôi đều nhờ Ngài giải đáp cho. Ngài vô cùng từ bi mỗi tuần cho tôi 2 giờ đồng hồ. Tôi cầu học với Ngài. Học hết 3 năm. Đền tảng Phật Pháp của tôi được Ngài xây dựng. Ngài dạy tôi nhìn thấu buông xuống dạy tôi bu thí. Thế nên học Phật phải học theo ai? Học theo người Thầy mà trong tâm bạn kính phục nhất. Người này nói gì thì bạn đều phục tùng 100%, làm được 100%. Nếu như bạn đối với thầy giáo không tin tưởng, dù thầy giáo có giỏi hơn nữa, có đức độ, năng lực, trí tuệ lớn hơn nữa, thì bạn theo người ấy cũng chỉ là uổng công. Vì bạn không tin tưởng thầy, bạn không thể làm theo những gì thầy dạy. Thế nên thầy trò đạo hợp vô cùng quan trọng. thầy giáo thương mến học trò học trò tôn kính thầy giáo thầy giáo thực sự chịu dạy học trò thực sự chịu học những gì thầy tôi gặp trong đời đều do duyên tốt đã kết từ đời trước thầy phương dạy một mình tôi lần này tôi đến Hồng Kông đi giảng kinh. Đôi lúc tôi cũng nhắc đến chuyện này. viện trưởng Thư viện Tân Á ở Hồng Kông lúc trước, ông Đường Quân Nghị, đây cũng là một nhà triết học cận đại và cũng là học trò của thầy Phương Đông Mỹ. Chúng tôi là cùng thầy nhưng khác thế hệ. Ông có thành tựu kiệt xuất trong triết học, ông đã mất rồi. Đường quân nghiện có lẽ lớn hơn tôi 10 tuổi. Gặp những người này. Trên con đường bồ đề của chúng tôi mới được thuận buồm xuôi gió. Đại sư trương gia khi gặp tôi, thì yêu mến chăm sóc từng ly từng tí mỗi tuần cho tôi 2 giờ. Tôi muốn làm biến cũng không được. Làm biến không đi một lần. Ngài bèn gọi điện thoại, cử người đến hỏi tôi, có bị bệnh gì không? Cứ sao lại không đi? Bạn nói xem, sự nhiệt tình như vậy, làm cho tôi không tiện không đi. Ngài thực sự chịu vậy, Thế nên, tôi đối với ân đức của Thầy, niệm niệm không quên. Sau khi Ngài mất, Tôi theo học với lão cư sĩ Lý Bình Nam. Tôi theo ngày 10 năm. Thầy Lý vô cùng quan tâm, vô cùng thương mến tôi. Phật thì Môn Trung Hữu Cầu Tất Ứng là lời Đại sư chương gia dạy tôi. Ngài nói, lúc bạn cầu mà không được, Là gì bạn có chứng ngại Có nghiệp chứng Tôi hỏi vậy thì phải làm sao Sám hối Tiêu nghiệp chứng Nghiệp chứng tiêu trừ Thì những gì bạn mong cầu Đều sẽ hiện ra tôi cầu Thun Di Đà Đã cầu suốt 16 năm Có nghiệp chứng Nên không thể hiện tiền Chắc là hiện nay Nghiệp chứng đã tiêu trừ kha khá Nên Thun Di Đà liền thành tựu Được thành tựu rồi Bạn có nghiệp chứng thì không được nhất định phải tiêu nghiệp chứng. Muốn tiêu nghiệp chứng thì phải làm thật sự. Tâm hành của mình phải nhập cảnh giới Phật. Chúng tôi biểu diễn trên giảng đài. Chứ gì đồng tu cần phải lắng nghe kỹ càng, các bạn sẽ có thể nghe ra được. Tôi đã giảng kinh vua lượng thọ hết 10 lần. Lần này là lần thứ 10. Đa phần đều có lưu lại bằng thâu âm. Các bạn nghe thử xem, lần nào cũng không giống nhau. Không phải tôi có tài liệu không mang ra giảng, phải để dành đến lần sau mới giảng, không phải vậy. Cảnh giới này, mỗi năm không giống nhau. Mỗi năm, cảnh giới đều khác. Việc này nói rõ, nghiệp chứng mỗi năm đều tiêu bớt đi một ít. Nếu nghiệp chứng không tiêu bớt thì cảnh giới không thể hiện ra. Tôi không phải là một người lợi căng, chỉ là một người căng đánh trung hạn. Nghiệp chứng đang tiêu bớt từ từ. Mỗi năm đang tiêu trừ. Cho nên cảnh giới mỗi năm đều không giống nhau. Bản thân tôi biết được, người hay nghe tôi giảng sẽ biết họ có thể nghe ra được tôi giảng kinh không có bút ký không ghi chép bài giảng tài liệu của cụ đức tôi có xem qua tôi dành ra một số thời gian để xem kỹ càng hoặc cung cấp cho tôi một số tài liệu tham khảo. Nhưng lúc giảng, tôi không giảng y theo lời văn của họ. Nếu y theo chú dạy của họ để giảng, thì sẽ không khế cơ. Họ là người của thời đại xưa. So với những tính chúng thời đó, thì tâm con người xã hội ngày nay là hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Thế nên, chúng ta đọc tài liệu của người xưa là nhằm khai phát trí tuệ của mình. Chỉ có thể làm tham khảo. Chúng ta phải có khả năng quán sát căn cơ của đại chúng hiện nay. sau đó mới có thể làm được việc ứng cơ thuyết pháp chân thật có thể giúp đỡ đem lại lợi ích thực sự cho họ hóa giải kiếp nạn đạt được xã hội hòa mục an định phồn vinh Ai nấy đều có thể trải qua đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Đi làm mục đích của sự học Phật hiện nay. Trong cửa nhà Phật, đích thật là có cầu ác ứng. Cầu làm Phật còn được, huống hồ những thứ khác, làm Phật là khó nhất. Làm Phật cũng có thể cầu được, thì những thứ như vinh qua phú quý trong thế gian đều là việc nhỏ như lông gà, vỏ tỏi. Đâu có lý nào mà cầu không được. Chúng ta phải có lòng tin. Nếu bạn muốn có cầu ác ứng, thì không có gì khác ngoài việc tiêu nghiệp chứng. Lời dạy bảo này của Đại sư Trương Gia Tôi ghi nhớ suốt đời, y giáo phụng hành Nhược ngộ ẩm thực vô độ giả Thuyết cơ khát yết bệnh báo Câu này dễ hiểu Tham ăn Hiện nay, trong xã hội, có rất nhiều bệnh kỳ lạ. Lúc trước chưa từng nghe qua. Bệnh từ đâu đến vậy? ngạn ngữ nói rất hay. Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Khẩu nghiệp kể phía trước. sẽ tạo ra họa hại tai họa đều là từ trong khẩu nghiệp mà sanh ra bệnh tật đều từ việc ăn uống bệnh từ miệng vào lần này tôi ở hồng kông có một đồng tu nói cho tôi biết Ông nói, đây là chuyện người thật diệt thật Đây là tin tức trong xã hội Chuyện này ở Hồng Kông, mọi người đều biết Mấy năm trước, có hai mẹ con người đó Rất thích ăn đồ biển Mỗi ngày đều đến eo biển Để mua đồ sống Không phải là họ tự mình bắt Là mua đồ sống về giết Sau đó ăn Đến già thì Người mẹ này Bị một bệnh kỳ lạ Khi phát bệnh thì nói với mọi người Nước rất lớn Đi đến đâu cũng là bùng cát. Cứ bò tới bò nuôi trong phòng. Giống như những loài hải sản đang bò lên bờ vậy. Sau này trên thân bị lợ loét. Không bao lâu rồi chết. Sau khi người mẹ chết, người con gái cũng bị bệnh giống y như vậy. Qua một thời gian, không có cách gì chữa trị, nên đi khắp nơi cầu thần xem bói. Sau đó gặp được một vị Pháp Sư, Pháp Sư nói với cô đi là quả báo cả đời cô sát sanh, ăn đồ biển sống. Phải mau mau sám hối, dạy cho cô phóng sanh, ăn chay. Lúc đó cô bèn làm theo, nhưng không còn kịp nữa, vẫn phải chết. Bạn bè thân quý của cô thấy vậy, nên đều ăn chay trường không dám ăn những đồ biển này nữa. Đây là chuyện người thật diệt thật. Lúc chết giống như hình tướng những hải sản dưới biển vậy. Quả báo hiện ra rành rành ngay trước mắt bạn. Tuy là tin tức trong xã hội, tôi thấy những tiệm bán hải sản ở Hồng Kông những ngồi đầy khách. Thật đúng là ương ngành khó giáo hóa. Bồ Tát gặp những chuyện này, hiện nay nên đem nó đóng thành phim điện ảnh cho chiếu khắp nơi. Trong tiệm bán đồ biển, nên theo dạy tấm dựng quả báo này để cho mọi người xem. Thật rất đáng sợ. Kiếp đào binh trong thế gian từ đâu đến? Chính là từ việc ăn thịt chúng sanh. Hiện nay mọi người, ai nấy đều rất chú trọng đến thân thể khỏe mạnh. Muốn thân thể khỏe mạnh thì tốt nhất là nên ăn chay. Trong việc ăn chay, tốt nhất là ăn rau sống. Hiện nay tôi ăn rau sống, đã ăn được hơn hai tháng. Nên mọi người thấy tôi rất gầy, đã gầy bớt đi. Tôi nói với họ thân thiện không khỏe, công việc giao tiếp quá nhiều, tốt nhất đừng kiếm chuyện gặp tôi. Nhưng trên thực tế là đang thay đổi sinh hoạt. Lần thứ nhất là lúc bắt đầu ăn chay trường, lúc đó thân tỷ gầy. Khoảng hai đến 3 năm sau đó thì thân thể khôi phục lại bình thường. Bây giờ là một sự thay đổi lần thứ hai, ăn rau sống. Đã hơn 2 tháng tôi không ăn cơm. Hoàn toàn là ăn rau sống. Buổi sáng ăn một bát cháo. Ăn hai cuộn rau sống, một bát canh. Hôm nay chúng ta có làm món này không? Nếu có làm, hãy lấy vài cuộn, đem đến phòng ăn mời Lão Hòa Thượng dùng. Không có dầu, không có muối, hoàn toàn là rau sống. Tôi thường nghĩ, bò dê nó ăn cỏ, thân thể nó cưng ráng như vậy. Chúng ta không ăn dầu, muối, càng nghĩ càng có lý. Các bạn đồng tu giới thiệu cho tôi, sau khi ăn hơn hai tháng, cảm thấy rất dễ chịu. Đích thực có ít lợi. Chúng ta phải chú ý việc ăn uống, đặc biệt là ăn uống ngày nay. Tâm người ngày nay không tốt. Những địa phương khác thì tôi không biết, còn tình hình ở Đài Loan thì tôi biết. Lợn ở Đài Loan mới được 6 tháng, đã giết thịt rồi. Thức ăn của lợn toàn là thuốc hóa học. Thuốc kích thích tăng trưởng, làm cho lợn lớn nhanh. Sau 6 tháng bèn giết thịt, cho nên trong thịt lợn đều có các độc tố. Không bình thường. Hơn nữa, hồi trước, Gia súc đều được nuôi ở bên ngoài. Lúc chưa làm thịt thì đời sống của nó rất tự do, tự tại. Tâm tình của chúng nó thoải mái, vui vẻ. Hiện nay, những loài gia súc này vừa sanh ra bị nhốt trong lòng, giống như là bị nhốt trong ngục vậy, bị tù chung thân mà cho đến khi bị bắt làm thịt. Bạn nói tâm tình của chúng nó như thế nào? trong thịt của nó tràn đầy độc tố người ta ăn vào làm sao không sinh bệnh cho được sinh ra những bệnh kỳ quái hiện nay ăn chay cũng rất phiền phức rau xanh có thuốc trừ sâu nghe nói gạo cũng có chất hóa học gì đó ở bên trong nên hạt gạo trông rất bóng đẹp đều có độc tố đúng như trong kinh có nói ăn độc uống khổ Ngày nay chúng ta sống cuộc đời như thế đó Nhà nông chúng ta ở Đài Loan Họ ăn rau tự mình trồng Cùng với rau bán Họ trồng riêng ra Họ nói rau dành để bán Không ăn được, có chất độc Họ biết nên rau độc thì bán cho người ta ăn Gạo cũng là như vậy Gạo của mình ăn thì họ trồng ở chỗ khác Còn gạo để bán thì lại trồng riêng điều chia ra Họ bán những thứ có độc này cho người khác Thì bản thân của họ cũng không tránh khỏi bị chất độc làm hại Vì tâm họ bất thiện Kỹ ra ngày nay Chúng ta cũng là Có duyên Gặp được các đồng tu giới thiệu Mới biết được khí ozone Có thể khóa giải thuốc trừ sâu, Cho nên những rau sống chúng ta ăn hiện nay Đều được xử lý bằng khí ozone Những chất độc ở trong rau đều được phân giải. Cho nên so với thức ăn ở ngoài sẽ sạch hơn nhiều. Việc này có thể phổ biến rộng rãi. Tôi muốn tìm công sự chế tạo loại máy này. Hy vọng có thể sản xuất với số lượng lớn. Chúng ta tìm cách để giúp họ quảng bá sản phẩm. Có thức ăn khỏe mạnh, tâm lý thanh tịnh, tâm lý từ bi. Thân tâm khỏe mạnh Không có một Pháp nào Không phải là Phật Pháp Pháp nào cũng đều là Phật Pháp Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta dặn đến nơi thôi Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tịnh độ Trên đình bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường